Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 29 trong tập hồi ký của tập hồi hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Khu vực núi Kim Di, đại đội 2 tiểu đoàn 7 đối đánh một tiểu đoàn tụ phốt chạy rẽ đất. Ở trong kỳ trước các bạn đã nghe sau khi bàn giao khu vực đồi sắn, khoai mì lại cho đơn vị của bạn thì tối hôm đó chúng tôi bắt đầu hành quân từ hướng bắc của núi Kim Đi đi vòng về hướng tây của quần núi xuống phía nam Như vậy là chúng tôi sẽ đánh vào khu vực sườn Nam của khu vực ngã Ba Trong, Âm Leng, mở màn cho toàn chiến dịch truy quét, săn đuổi tà mốc ở khu vực này. Có một câu chuyện của cá nhân tôi và thằng Bình khi hành quân, và cũng từ đó tôi đã thề rằng sau này mỗi khi hành quân sẽ không bao giờ đi dày nữa. Số là hôm đó, không biết vì lý do sao đó, lâu ngày rồi tôi cũng không nhớ nữa có một số anh em trong đại đội góp ý hành quân cứ đi giày vào khi nào đến chỗ có suối thì cởi giày ra lộ sang bên kia rồi lại đi giày lại Chứ đừng có đi bằng dép cao su môi lần cứ phải cởi ra đi lại giày như thế thì khổ quá cứ liên tục cởi ra tra vào như vậy bởi nếu để giày ướt thì còn thê thảm hơn là đi dép thật là khổ cho tôi cái lúc này thằng bình thấy vậy nó với mạnh mồm nói Mày cứ đi giày vào, khi nào tới con suối thì tao cõng mày qua. Tôi nghe nó nói vậy mà thật sự là ái ngại. Nhưng thấy nó rất nhiệt tình, thì mình cũng có phần yên tâm hơn. Thằng Bình nó còn khẳng định thêm một lần nữa, kê chuyện sẽ cõng tôi qua suối, và gặp bao nhiêu con suối đêm này nó cũng cõng tôi qua, miễn sao không để cho chân tôi nhúng xuống nước. Đêm hôm đó, thằng Bình đã cõng tôi qua hai con suối. Ngồi trên lưng nó mà tôi thấy ái ngại quá để cõng được tôi sang thì nó đã phải sang bờ bên kia suối lần đầu để bỏ hết lại súng đạn ba lô của cả tôi và nó rồi lại quay ngược trở lại cõng tôi qua. Co những lúc suối rộng ở dưới nhiều cát vàng thì nó còn phải đi đến ba lần tất cả cõng tôi qua suối vì nó thương cái chân của tôi ngồi ở trên lưng nó thì tôi lại thương nó đã khó nhọc thêm vì tôi anh em khác họ cũng muốn đỡ nhưng họ cũng nặng quá rồi. Kê Tằng Vinh Bọ, lính của trung đội 3, lội ngang qua suối đã dừng lại dùng cái mũ cối múc nước rồi tu ừng ực rồi rưới nước cả lên trên đầu cho cái đầu hạ hòa bớt đi. Hành quân nhiều lại phải mang vác nặng, sức nóng nó ngược lên tới tận cả đỉnh đầu. Anh em thấy nó rưới cả nước lên đầu mới nhắc nhở là không được uống nước như vậy. Không được dội nước đột ngột như vậy, dễ sinh ra bệnh cảm. Nó cứ cười cười rồi nói tỉnh bơ. Không sao đâu, quen rồi. Cái gian khổ vất vả mà cũng quen được. Thật vậy, lính của chúng tôi phải quen với sự vất vả, khó khăn, rồi phải nhanh chóng thích nghi được với cái môi trường khắc nghiệt để tồn tại cho mình và cho cả đồng đội. Tới cái con xuôi thứ ba, Thì tôi thật sự không muốn thằng Bình phải cõng tôi qua suối nữa Thương nó qua chẳng nỡ lòng nào Vẫn biết là nó tốt, nó thương tôi Nó muốn chia sẻ cái khó khăn của riêng tôi Nhưng mình cứ lạm dụng quá Thì tình bạn cũng dễ sứt mẻ Bởi vậy tôi đã lặng lẽ cởi giày Chuẩn bị lội qua suối Thằng Bình nó qua khỏi lần đầu Thì lại lộn ngược trở lại để tìm tôi Bên cái bụi cây men bờ suối Lúc đó thì anh em của đại đội 2 cũng đã qua gần hết rồi nó mò mẫm trong đêm tối ghé vào tận mặt những thằng đang đi kia khẽ gọi tên tôi cực chẳng đã tôi phải thưa nó nó thấy tôi đang cởi giày nó mới nói sao mày ngu thế để đi tao cõng mày qua chân nhúng nước thế thì làm sao mà khỏi được lúc đó tôi mới nói mày cõng được tao qua bao nhiêu con suối nữa đây hả bảy một hai thì còn được chứ từ đây tới sáng thì còn biết bao nhiêu suối phải đi qua Thôi mày cứ để tao tự đi Không sao đâu Thế rồi tôi cởi giày cầm ở tay Lội qua suối Nó khoác hộ cho tôi cái ba lô Sang đến bên kia tôi dùng cái khăn mặt buộc Ở quai ba lô Lau sạch chân đi giày lại Đến lúc gặp cái suối thứ tư Thì thôi nó nhất mực không cho tôi cởi giày Nó ưu tiên tôi và khẩu aqua Qua trước rồi quay lại Mang đồ sau Đêm hôm đó may mà Chúng tôi chỉ đi qua có 4 con suối Tôi đã mang nợ nó Cái nợ ân tình của nó rất nhiều Mà chả cả đời này cũng không thể hết những lúc vui vui nhắc lại cái chuyện đêm luồn sâu đó Thì thằng Bình mới nói Mày treo lên lưng tao ngồi thì được Chứ thằng khác mà leo lên tao đập cho bỏ mẹ Cái thằng này cái tính nó buồn cười lắm Hiền lành, chăm chỉ Và cũng rất nhiệt tình với bạn bè Nhưng đôi khi cũng bảo thủ Và cùn hết chỗ luôn Nó đã coi điều gì là chân lý Thì điều đó sẽ không thay đổi trong lòng nó Nó sẽ cố sống cố chết Để bảo vệ cái chân lý đó Mặc dù nhiều khi cái đó Cũng sai biết nhè ra Lúc đó thì tôi gọi nó là Cứt Và đúng là nó là cứt thật Vì vậy tôi đặt cho nó cái tên thằng Bình Cứt Đặt cho nó cái tên vậy Mà nó cũng chẳng thèm giận tôi Nhưng mà thằng khác mà gọi nó như vậy Thì nó sẵn sàng quay lại hơn đua với người đó ngay đấy Nhưng tôi gọi thì nó lại cười. Hỏi sao mày lại như vậy?" thì nó nói, "Mày muốn gọi tao cái gì, kệ mày. Thích nói sao cũng được mặc xác mày, nhưng mà thằng khác mà gọi vậy có ngày tao cho ăn cái bắn súng." Đấy, tình bạn giữa tôi và nó cũng đã thành chân lý trong lòng nó, vì vậy dù ai có nói gì thì cái chân lý đó cũng không bao giờ thay đổi. Có một điều nữa là chưa có ai dạy trong đại đội 2 mà động đến tôi. Vì động đến tôi là động đến nó và chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ qua. Tới đây Hội ước chiến sĩ được mở ngoặc một chút để mọi người tưởng tượng vì sao mà mọi người trong đại đội 2 lại khuyên cho anh Hiếu và anh Hiếu cũng đồng ý đi giày Là do lúc đó chân anh đang bị bỏng chưa lành hẳn nên nếu đi dép thì nó sẽ cọ đau nên là bảo đi giày cho nó kín. Nhưng không ngờ đi giày thì lại là cái tồi tệ trong cái lúc phải vượt qua suối nước nó ngấm vào thì dễ nhiễm trùng và lở loét đại khái thế. Nhưng cái đoạn này thì do bác Hiếu nhà mình không viết kỹ nên hồi ứng lính chiến đang phải suy luận từ những cái phần ở phía trước mà bác Hiếu đã viết. Mời các bạn ta cùng nghe tiếp ạ. Khi chúng tôi vừa vượt qua khỏi con suối thứ tư, tư trên suốt dọc đường đi khoảng chừng hai cây số đường rừng thì cánh trinh giác lộ lại báo gặp một con lộ đất ở trước mặt gần đó có một cái phun nhỏ trong đêm chỉ thấy lờ mờ về bên trái của đội hình vài ngọn cây dừa phất phơ. Đội hình của tiểu đoàn 7 lập tức tản rộng ra chuẩn bị vượt qua con lộ đỏ đó. Phương án đại đội 2 qua trước rồi giữ cánh bên kia đường đã được thống nhất từ trước. Anh Hồng từ phía dưới đội hình vượt lên trực tiếp chỉ huy lính của tiểu đoàn 7 vượt qua bên kia đường. Lúc này trời cũng đã hơi hừng hửng sáng rồi, phải qua thật nhanh trước khi trời sáng rõ. Vượt qua đường là những khó khăn của cánh lính đánh vận động, đó là cần phải chớp lấy thời cơ khi trời chưa sáng. Nguyên tắc này luôn được quan tâm hàng đầu đối với anh em luồn sâu của chúng tôi. Ở phía sau lưng của đại đội 2, đội hình đã ùn tắc lại. Đại đội 2 mới qua được bên kia đường chừng nửa quân số. Tôi trong đội hình sang sau. Trong đêm tối vẫn còn thấy lính ta khá rõ đang lom com vận động qua đường. Chỉ dây lát thì họ cũng đã chiếm lĩnh xong những vị trí quan lợi nhất ở bên kia đường sẵn sàng hỗ trợ cho anh em trong toàn tiểu đoàn vượt qua nếu gặp sự cố. Mặt đường cũng không rộng, chiều ngang chừng 10m ở bên kia là khoảng đất trống cùng với cây cỏ thấp hơn mặt đường nhiều. Con lộ khá thẳng và quang đãng. Tôi bám theo anh Phượng, anh Phượng bám anh Hồng cùng với bộ phận tác chiến đang dồn cục ở bên này đường. Cây phum ở bên trái đội hình bây giờ vẫn thấy im lìm. Nó nằm cách cái vị trí chúng tôi đang vượt đường chừng khoảng 100m. Bông ở phía sau lưng chúng tôi, nơi tập trung anh em của các đại đội trong tiểu đoàn 7, nghẹn đinh khoảng một tiếng thật lạ. Rồi có tiếng người nói to, gần như là quát, huyên thuyên bằng tiếng Việt. Anh em muốn nháo đuổi nhau túm tụ một đống người. Rồi tiếng hồ đè nó xuống, đè nó xuống, bịt miệng nó lại. Của ai đó khiến cho chúng tôi chẳng còn hiểu mô tê trời đất gì cả. Tiếng anh hùng giết có kẻ răng, mẹ kiếp, thằng nào làm gì đấy, chúng mày định giết nhau à? Thằng liên lạc đại hai chạy xuống xem chuyện gì? Tôi cắm đầu chạy lại thì thấy anh em đang đè một người xuống đất. Người đó dễ đạp lung tung rồi kêu khóc ẩm mỹ, gọi cả mẹ, gọi Lan chắc tên vợ. Rồi khi bị anh em đè chặt bịt miệng lại, thì lúc thở ra là đã vu cho anh em đang giết tao, đang giết tao. Tôi mới gọi hỏi chuyện chuyện chuyện gì thế? Không thấy anh em đang phải vượt đường lộ à? Tiết hết cả bây giờ. Có tiếng của anh Ban là trung đội phó. Thằng Trung bỏ anh nuôi nó sút cao quá bị phát điên. Lúc nãy nó quẳng cả nồi niêu xong chảo rồi vùng chạy khắp bọn tao phải đuổi mãi mới bắt được nó, bây giờ đã buộc ngang miệng nó cái đũa để nó không cắn vào lưỡi rồi. Nó sốt cao lắm, người cứ như hoàn than đã mấy hôm nay rồi, có ăn uống được cái gì đâu. Rồi có một người khác nói vào với cái giọng cay nghiệt. Nhiệm vụ quái gì mà lắm thế, đánh nhau quái thì mà nhiều thế. Chẳng có thời gian đâu để mà nghỉ ngơi, sức lính chứ không phải voi đâu mà chịu cho nổi. Bây giờ có ốm đau thì cũng đi viện bằng đường nào đây? Chưa chết vì súng đạn có khi chết vì bệnh tật ốm đau ấy chứ Rồi lại có một cái giọng cáu kỉnh Mày im mẹ cái mồm mày đi Mày kêu ca với ai ở đây Thằng quái nó mày chả giống mày Muốn mình mày gian khổ chắc Nghe thùng chuyện rồi tôi lại cắm đầu quay lại báo cho anh Hồng tiểu đoàn trưởng Chuyện anh Trung Anh nuôi sốt cào phát điên Đang chửi bới ẩm mỹ Và hiện cả nhóm của anh Ban đã dẹp xong rồi Anh Hồng ra lệnh Bảo lão lưng đại đội 1 cho anh em Nối tiếp qua ngay đi càng nhanh càng tốt Còn đại đội 2 sang tiếp sau vậy Nhanh lên nhanh lên Không trời sắp sáng rồi Đại đội 2 của chúng tôi đã tạm thời Ở lại sang phần sau Còn lại nhường cho đại đội 1 qua trước Lúc này tôi có nói với anh Phượng Là cùng quay trở lại để giải quyết Cái câu chuyện thằng Trung anh nuôi Một cái cáng của đại đội 2 Đã được mang ra cho thằng Trung lên võng Rồi cáng đi Cứ lên võng là nó lại tụt xuống Rồi bỏ chạy mồm ú ớ Nói năng huyên thuyên cả Tức không thể chịu được Cuối cùng anh Phượng đã ra lệnh, chói nó lại, chói cả tay và cả chân, cho nó lên võng rồi mang đi. Thôi thì một khổ, thêm cái chuyện này nữa, thành hai ba lần khổ. Tôi cứ thấy lo lo chuyện thằng Trung bị chói, nhớ đánh nhau canh căng một chút thì ai cởi chói cho nó đây. Mà đã vậy, có cởi chói cho nó xong, nó mà phát điên lên chạy lung tung cả, thì không ăn phải đạn của địch mới là lạ lúc này ở trong phun đã nghe có tiếng người ho hét gọi nhau bọn lính phốt bị động khi thằng trung gào thét ngoài này nên bọn chúng đã biết mà gọi nhau dậy vài loạt ak từ trong phun đã bắn ra vu vơ rồi lại im bặt chỉ độ một hai phút sau hai phát súng rồi tiếng nổ của lựu đạn kèm theo ánh chớp lửa đúng vào cái nơi khi thấy ban chỉ huy vượt đường của anh hồng đang ở đó sau cái lùm cây sát đường chúng tôi thấy lạ liền vận động lên thì thoáng thấy bóng anh hồng ở trên đường lao xuống Vài người khi nãy ở phía dưới tàn ra, giờ lại đang lao túng vào cái chỗ vừa phát ra tiếng nổ đó. Sạc hai thằng lính Phốt nằm đó còn tươi nguyên với hai cái bụng toang hoác, máu me đầm đìa, các cơ trên cơ thể như đang co giật nhẹ trước khi vĩnh viễn không còn dễ được nữa. Một hành động tự sát mù quáng. Sau này chúng tôi mới được nghe kể lại từ chính anh Hồng tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 7. Số là khi đội hình của đại đội 1 đã qua hết thì anh Hồng bám ngay sau họ cách một đoạn, khi vừa lom khom ra tư giữa đường cùng với thằng liên lạc của tiểu đoàn thì ở phía bên phải của con đường Lulu hai thằng lính phốt đi đến. Lúc bắt đầu vượt qua vì khuất với cái lùm cây nên anh Hồng không quan sát được ở cái vế đó. Nó bây giờ tiến lại gần hỏi, "Gì đó?" làm anh Hồng rất mình móc vội khẩu K54 trong bao da ra. Cây dây buộc vững lăng ngoằng không thể kéo ra được, cho hết tầm tay mà chỉ gỡ được một khúc ngắn mấy cái ông sĩ quan thì hay có cái kiểu buộc dây súng ngắn, lúc giật ra thì dây dù nó tụt. nhưng do anh Hồng thì lâu ngày không cởi dây nên nó chỉ kéo ra được một khúc ngắn. thằng liên lạc nhanh tay hơn bắn được một phát AK, trong lúc nó vội đẩy an toàn súng về nấc phát một, rồi ngón tay giữ chặt cò súng. chắc nó nhầm hay cuốn quá nên chỉ kịp phản giã có vậy vào hai thằng lính phốt. anh Hồng cũng đã kịp kéo búa đập khẩu K 54 tư nện được một phát trong cái tư thế phải nghiêng người để bóp cò súng, rồi chạy giạt ra tránh nó. Hai thằng lính phốt bây giờ cũng hốt hoảng vì trước đó chúng thấy mấy loạt AK ở trong phun bắn ra, lại tưởng là quân chúng nó gọi nhau về. Chắc mấy thằng này đang ngồi gác đâu đây ở ngoài vọng gác trên tuyến đường, mà chúng tôi thì luồn vào ở giữa. Khi về ngang đó gặp anh Hồng và thằng liên lạc của tiểu đoàn bị quật hai phát ở cự ly gần, nên bọn chúng đã vùng chạy sang bên trái đường thì gặp ngay quân ta đang đi lên rất đồng. Anh em giật ra tránh nó, đang thế lao xuống rồi hô nhau bắn. Nó biết chạy không thoát. Nên hai thằng đã bung chốt hai quả lựu đạn rồi áp bụng vào với nhau trong tư thế đứng. Sau tiếng nổ, hai thằng vật ra hai phía với cái bụng toan hoác ngay trước mặt lính ta. Hết sức mù quáng, bọn chúng đã có cơ hội đầu hàng để đi tìm lấy cuộc sống cho riêng mình. Nhưng bọn chúng đã không biết nắm bắt lấy cái cơ hội đó. Và cái kết cục cuối cùng cho hai thằng lính Phốt này là như vậy. Thật là kinh khủng với cái cách nhồi sọ của tụi Bôn Phốt với lính tráng không hiểu chúng đã nhồi cho thế nào để cho bọn lính đã trung thành được cái mức mù quáng như vậy hoặc tự sát hoặc đánh đến cùng đó cũng là một cái tài của tụi phốt lính chúng tôi bây giờ cũng đều phải thừa nhận như vậy trời lúc này cũng đã sáng rõ chúng tôi bỏ cái phun này đi tiếp trên đường đi hình như cái phun này không phải là vị trí chúng tôi cần đến hay sao ấy hơn nữa nếu có bọn địch thì cũng đã lộ ra hết rồi chẳng còn thằng nào ở đó nữa đâu mà phải lùng sục. Sau này thì trung đoàn bộ tiền phương của trung đoàn 209 của chúng tôi đã nằm ở cái phun này một thời gian dài. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân, buổi sáng đó không thu thêm được kết quả gì, cũng có những lần thoáng thấy bóng lính phủ ở trong rừng nhưng không tài nào đuổi kịp, bọn này nó lần nhanh như chạch, chui như chuột cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt ở cái cự ly xa. Chưa đó chúng tôi đã dừng lại ở một khu vực tràng trống để ăn cơm chuẩn bị cho cuộc hành quân truy kết chiều nay. Vẫn biết chiến tranh là tang thương và đánh nhau thì chẳng sợ nhưng mỗi lần mắt phải nhìn thấy những cái quá tang thương thì cái sự ám ảnh đã kéo theo tôi suốt một thời gian dài. Có thể ai đó đã cho rằng tôi yếu đuối nhưng vâng có lẽ yếu đuối tí chút cũng không sao trưa hôm đó thì chúng tôi nghỉ ngơi cơm nước trên đường hành quân rồi lại đi ngay lúc này thằng Trung anh nuôi cũng đã tự đi được rồi còn đồ đạc xong nồi của nó thì phải có người khác gánh giúp cái mặt nó sau một đêm cơn sốt đen như cái đít nồi bình thường thì nó cũng chẳng trắng gì nhưng nó đâu có đen thảm hại đến như vậy và sau vài ngày thì da mặt của nó lột ra từng mảng cái vết da mới với da cũ đen thui Tạo thành một cái mặt nó như dần di. Các anh lính cũ có nhiều kinh nghiệm về chuyện này đã nói. Nó bị sốt rét ác tính đấy nhưng ở mức độ nhẹ. Bởi vì mới thì thế thôi chứ sau này chỉ có mà nằm bệt, đố mà đứng dậy nổi. Chúng mày cố mà giữ lấy cái sức khỏe của mình, cố mà ăn chín uống sôi và không được để cho mũi rừng nốt đốt, ngủ là phải mắc màn cánh lính trẻ chúng tôi nghe xong đã thấy tóc gáy mình dựng đứng lên rồi ấy vậy mà có nhiều thằng điếc vẫn không sợ súng thì mắc có mỗi cái màn ở trên võng mà cũng lười còn tôi thì thấm nhuận cái chuyện này dù có khó khăn cỡ nào thì cũng cố mà mắc cho được cái vòi màn để tránh mũi thực ra thì cũng đơn giản thôi chừng vài phút là xong tăng võng thì đã đành rồi không thể thiếu được ở mùa này vì nó cứ chợt mưa chợt nắng chẳng biết đường nào mà lần Nên cứ phải mắc tăng cho nó chắc ăn. Cọc phụ thì đương nhiên là phải có. Ngay khi mùa khô cũng có những cơn mưa nhỏ đột xuất đến. Nên đập cho mình cái thói quen chặt cái cọc phụ mắc võng. Chừng vài phút chuẩn bị cũng chẳng mất gì. Cái màn cá nhân gấp lại thành hai dây ở hai đầu của cái màn. Buộc căng theo cái dây tăng. Trên cùng có cái đỉnh cọc phụ. Xưa kia thời đánh Mỹ các anh nói. Có cái màn chữ A dùng cho nằm võng. Nhưng ở thời của chúng tôi thì không có. Phải biết cách chế biến từ cái màn cá nhân ra. Lấy cái đỉnh màn vắt ra ngoài cho đỡ vướng. Ở bên trong là có thể yên tâm có một giấc ngủ trọn vẹn. Kệ cho bên ngoài có mưa to bão bùng đến cỡ nào cũng vậy. Khi vào màn lên võng nằm. Thì luôn nửa cái màn xuống dưới lưng võng để vòng qua mông mình. Còn cái nửa kia thì cài vào giữa hai lớp võng. Cẩn thận là thế đấy, mà đôi khi cũng còn chưa yên tâm vì ở nhiều chỗ muỗi nhiều lắm, phải dậy lấy cái vải đi mưa gấp lại thành nhiều lớp cài vào giữa hai cái lớp võng để cho muỗi khỏi đốt xuyên qua hai lần vải của võng dù. Lính của chúng tôi cũng đã phải cố để mà tự giữ sức khỏe cho mình, chứ ai lo hộ trong mình chuyện đó nữa. Chiều hôm đó thì chúng tôi hành quân đến khoảng 3 giờ thì gặp một con đường đất đỏ khá mới cắt ngang qua đội hình Con đường mới được đắp gần đây thôi nên cái vết đất còn mới, cỏ cây cũng chưa mọc ngang mặt đường. Nó thẳng tắp, chia đôi cánh rừng đó ra làm thành hai phần xanh biếc. Những con đường thời công xã của tuổi Pôn thì luôn là thẳng tắp đến hết tầm mắt. Có lệnh cho đại đội 2 rẽ trái, đi dọc theo hai bên của con đường đó, còn tiểu đoàn bộ và các đại đội khác thì cắt hướng khác không đi cùng với chúng tôi. Nhiều thằng lười đã không muốn đi ở dưới lề đường Mà cứ thích nhong nhóng đi ở trên mặt đường đất đỏ này Anh Phượng đã phải quát Rồi chửi mà lùa chúng nó đi tránh xa con đường ra Chúng mày muốn chết hả? Đi như thế gặp bọn địch thì chúng mày có chạy đường nào hả mấy cái thằng kia? Hai trung đội đi bên cánh phải của đội hình Kẹp con đường đó Bất chợt phát hiện ra ở phía sau trong rừng Ở đoạn thấp thoáng tầm nhìn Có vài bóng lính phút lúc ẩn lúc hiện Anh em xả dụng bắn ngay Nhưng loáng cái chúng đã biến mất. Đi tiếp được chừng khoảng 300m thì ở bên hướng cánh trái đường có một cái cống nước thông giữa hai bên thoáng có bóng người. Anh em báo ngay về đại đội bộ, lúc này đang đi ở bên dưới đội hình. Tôi chạy qua bên kia đường để báo cho anh em đi bên này chuẩn bị tác chiến. Khi vận lồng qua đường nhìn về phía cái cống, tôi thấy thoáng lú nhú bóng vài người mặc đồ đen thui từ đầu đến chân đang đứng ngồi quanh đó. Cũng ngay lúc đó có tiếng hô xung phong của anh em bên trái đường đã vang dậy. Đến đã quá gần mà cái nhóm người này vẫn chưa biết Có lẽ họ nhìn thấy tôi trước khi thấy anh em trong đại đội 2, vì bây giờ tôi phải chạy cắt ngang mặt đường mặt đường thì cao hơn cái vị trí cống. Vì vậy, sau khi báo xong cho hai trung đội bên này đường thì tôi lao theo anh em và chạy một mình ở trên đường lên hướng bọn địch, miệng cũng hô xung vòng áp đảo cùng anh em. Vì vận động ở trên đường nên thoáng chân không bị vướng cây cối, nên tôi vào đến vị trí cống chỉ sau vài anh em của đại đội 2. Hơn một chục người không vũ khí đã bị chúng tôi bắt sống. Bọn họ hết sức hút hoảng khi nhìn thấy chúng tôi nên đã dồn cục lại rồi ngồi thụp xuống Không có một chút kháng cự Một đống đồ đạc chất ngay ở bên cạnh Toàn ban lô và túi mìn Claymore cùng với túi tự khâu bằng tay Tôi nhanh tay làm ngay một cái túi màu xanh Hòa Bình bằng vải được khâu bằng tay Gần giống với cái túi mìn mà thỉnh thoảng vẫn thấy tụi lính Phút có Số tù binh bị chúng tôi bắt sống có tất cả 15 đứa Và tới lúc này chúng tôi cũng mới biết là toàn là bọn con gái. Chúng tôi đã kiểm tra rồi hỏi xem chúng có vũ khí không, nhưng chúng không có. Khai thác tù binh nhanh thì bọn chúng nhận là tụi lính Phốt mới đi học lớp y tá từ bên Thái Lan về đến đây. Mới chân đứt chân giáo về còn chưa biết đến cái gì thì đã bị bắt sống hết cả. Chúng tôi nghe thì cũng tin ngay bởi nhìn cái bọn này khác nhiều với cái tụi lính Phốt ở đây mà chúng tôi vẫn gặp sạch sẽ, béo tốt hơn, mặc dù vẫn là những bộ đồ đen đó. Và cái khăn cà ma là cái thứ mà đứa nào cũng có. Cũng chỉ loáng một cái, đống đồ của bọn chúng đã được anh em đại đội hai lục tung. Thôi thì có trăm thứ bà rằng, nào hộp kim tiêm y tá, cái loại hộp nhựa xanh cá nhân mà lính cũ hay có với ống kim tiêm các loại bằng thủy tinh, rồi thuốc men, quần áo, vải vóc, vân vân. Bản thân tôi thì vẫn khoác cái túi mìn khâu bằng vải xanh ở trên người, rồi đi loanh quanh chứ chưa mở ra lục loại vội. Nhiều thằng đã dục mở ra xem đi, có cái gì trong đó không? Tôi lờ đi, giờ ra một góc ngồi lục túi. Cùng thấy có mấy cái bật lửa, rồi khăn tay cùng với vài cái thứ lặt vặt và hơn trục bộ quần áo. Bật lửa đây là cái hộp quẹt ga đấy. Lúc này chúng tôi cũng đã làm xong công tác tù binh và dẫn giải chúng đi. Cái con lính phốt có cái túi mìn mà tôi lấy được có vẻ đang tiếc của vì thấy vài vóc quần áo của nó bị tôi vứt vương vãi ra đó nên nói với tôi là cho nó ra lấy lại. Tôi thì cũng chẳng thể hiểu nổi tất cả những cái gì nó nói mà chỉ hiểu là nó muốn ra nhặt lại đồ tay chỉ chỉ là biết rồi. Tôi đồng ý cho nó ra nhặt đồ thế là nó chạy ra vừa quáng vừa quàng lấy chỗ đổ vương vãi đó rồi nhét vội vào một cái túi lăn lóc ở dưới đất. Thế rồi chúng tôi dẫn giải bọn này đi. Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngắm lại mấy cái con lính phốt nữ này. Vẫn cái kiểu truyền thống của phụ nữ Campuchia thời đó. Tóc cắt mái hì nhi, đầu răng thanh. Khoảng 5 giờ chiều thì chúng tôi nhập về cùng với tiểu đoàn. Thông tin đã được báo về quân ta bắt sống được 15 lính phốt nữ. Anh em đã súm lại xem mặt mũi mấy đứa phốt nữ ra sao. Trên dọc đường đi, lính ta thấy nó đi người không, tay bị chói nên đã tự động cởi chói cho chúng và đưa ba lô của mình rồi bắt chúng nó đeo hộ. Biết là ba lô của lính ta là nặng đấy, nhưng bọn chúng không dám nhăn nhó hay kêu ca gì. Còn nặng thì cũng viết bố nó không dám kêu, cố mà mang mà đi. Giao tù binh lên tiểu đoàn bộ xong là chúng tôi về theo đội hình của đại đội 2. Lúc này thì đại đội hai của chúng tôi được bố trí đóng quân bên cánh trái của tiểu đoàn 7. Cánh ở ngoài cùng về hướng tây, như vậy là chúng tôi từ hướng bắc của núi Kim Ri đi về hướng tây, truy quét quanh cái khu vực núi này. Theo nhận định của cấp trên lúc bấy giờ về tình hình bọn địch, chắc chắn không sai, lúc này bọn địch đang dồn những cánh quân có thể xoay chuyển được tình thế về ở đây. Bởi vậy mới có việc có 15 con lính phốt là y tá đã được điều từ Thái Lan về để phục vụ cho chiến trường. Chứ nếu không có những đơn vị chính quy của tội lính Phốt về đây Thì cái số nữ tù binh y tá kia về đây làm cái gì Bọn lính Phốt nằm lại ở nội địa này Thì chỉ có là những nhóm tàn quân Mấy thằng lính chết đói đi còn chẳng nổi Lấy đâu ra sức mà đánh nhau Đã tới 7 tháng tháng nay Bọn chúng phải chua rút ở trong rừng Cũng đủ để cho bọn chúng thành ma hết rồi Đói ăn, thiếu chất, bệnh tật, sốt rét Khiến chúng cũng chẳng còn ra con người nữa Lúc này, đại đội bộ của đại đội 2 đóng quân trên một cái gò nhỏ ở dưới một cái gốc cây khá to với những cái dây leo nhằng nhịt. Những cái dây leo đó to cỡ cổ tay hoặc hơn nữa bám đứng lên trên cái thân cây. Cái lá cây thì to cỡ gần bằng cái quạt nan mà thô, ráp với nhiều cái cạnh xanh chẫm. Trong lúc đang lúi húi tìm chỗ để mắc võng, tôi ngửa cổ nhìn lên cái đoàn thân dây leo gần nhất. Úi trời, cái chùm quả gì kia? mới chùm độ... Hơn hai chục quả phun vớt màu tím to gần bằng cái quả cao nhỏ. Nhìn y như quả nho thế kia. Nhìn lần theo cái đầu dây cây leo lên cao nữa thì thấy những chùm nho rừng chi chít bám dọc cái thân cây càng lên trên càng nhiều. Nhìn lại cái lá thôi thì đúng là lá nho. Đúng hình lá nho rồi chỉ có điều cái gì cũng to hơn cái cây nho nhà trồng. Hồi con ở nhà ở bên hàng xóm nhà tôi cũng có trồng cây nho. Cành lá nho cuốn bám vào cái dây điện truyền thanh, mọc gần cửa sổ nhà tôi. Tôi vẫn thỉnh thoảng thò tay ra ngoài cửa sổ, vặt cái lá, ngắt cái cành non, rồi tước vào ngoài, nhai nhai cái cọng đó, có chút vị chua chua. Thôi, đúng rồi, đây là nho rừng rồi. Đúng rồi, cây nữa này. Dưới gốc cây xù xì, xôi ra hàng đống gốc đây này. Chỉ có cái cây nho lâu năm thì mới thế này chứ. Tôi mới gọi to, nho rừng chúng mày ơi nó rồi, tôi tìm cách đu lên cây để tìm cái chỗ trèo lên cao, hái những cái chùm nho ở tít trên. Nhưng khó leo qua, cây dây cây leo ở phía trên không bám chắc, nên tôi đu vào, nó cứ xoay tít, khó trèo. Loài hoay mãi một lúc mới trèo lên được một đoạn. Mấy thằng bên tiểu đội hỏa lực, nhất là thằng Ấn với thằng Đức Đại Liên, nghe thế vậy là liền lao lên, nghiêng ngó, rồi cũng nói là, ô nho rừng thật. Anh em ở đại đội 2 gần đó biết là có thức ăn được ở trong rừng. Nhất là lại nho rừng nữa Thì ao hết cả lên cây gò Có những cái cây nho rừng cùng tìm cách leo lên để hái Lúc này đã có mấy anh em Mặc dù treo sau Nhưng lại bám được vào cái dây cây chắc hơn Nên đã leo cao hơn cả tôi À cũng phải nói thật Mấy thằng ở nông thôn leo treo nhanh hơn Mấy cái thằng lính thành phố chúng tôi là cái chắc Mà nhìn chúng nó leo Chắc cũng thuộc loại chịu khó leo treo từ ngày bé Nên có kinh nghiệm Thoát một cái chúng nó đã tít ở trên cao rồi Còn tôi thì cứ hì hụt mãi mới lên được một đoạn. Có thằng nào đó ở trên cao đã hái nho ném xuống cho anh em đứng ở dưới nhặt cho vào lòng cái mũ cối. Tôi thì cô mai cũng đã bắt đầu tới được chỗ có cái chùm nho để hái được một hai chùm nho ném xuống. Bất chợt thằng Đức ở dưới hét ầm lên. Không ăn được, da thọng lắm, ngứa lắm. Thế rồi nó khạc, nôn nhổ, mặt mũi thì nhăn như khỉ. Nó móc họng ra rồi tu nước xúc miệng ỏng ọc. Mấy thằng chúng tôi đang ở trên Hàng hái vặt từng trùm nho rừng Bỗng cận lại rồi nhìn nhau May mà mình leo lên trên cây Nên chưa kịp thử xem cái quả nho rừng nó chua hay ngọt Tay bám cây Tay vặt trùm nho thì làm sao mà thử được Nên lại gặp may Tột xuống khỏi cái thân cây mà vẫn còn thấy tiếc Và tự hỏi Tại sao cái quả nho rừng nhìn đẹp thế mà lại không ăn được nhỉ Lúc vừa xuống đến nơi Thì có thằng nào đó đã hỏi Thằng nào bảo là nho rừng là thứ ăn được Mọi người liền chỉ hết vào tôi Thì đúng tôi là cái thằng đã gọi anh em lên hái nho rừng đầu tiên Lúc này mới thấy ngượng lắm Nhưng thôi cũng cố chống chế Thì tao gọi đấy ai bảo chúc mày tham ăn Thế là một đông nho rừng được vứt lăn lóc Chẳng biết có phải là nho rừng thật hay không nữa Nhưng quả thật nó phải là cây nho Tôi ngồi ngắm cái cây nho này mãi Mà vân vân không biết nó có phải cây nho không nhỉ Cái thằng Đức Đại Liên Tha Măn Khi anh em còn đang mải hái ở phía trên Thì nó đã vội cho ngay một quả vào mồm Nhai rồi nuốt vội Nên đã bị ngứa tới rát họng Nó tức quá xách cái cây mát ra Nhằm ngay cái thân cây nho treo như cái sợi dây Ở trước mặt rồi chặt phăng một nhát Từ cái thân cây Nó ứa ra một thứ nước trăng trắng đùng đục Nước từ thân cây của nó Văng vào người anh em đứng quanh đó Dính ra hết quần áo mặt mũi cổ Mà sao nó chảy lắm nước Thế không biết Thì một tí sau, thì cái nước này nó dính vào người. Thì ôi thôi, thằng nào dính vào là gãi, lần ngứa. Rồi tiếng chữ với ôm xòm, mọi tội bạ đổ hết lên đầu cái thằng Đức. Và chính thằng Đức lại là cái thằng bị ngứa nhiều nhất vì nó đứng chặt cây. Linh chúng tôi thôi thì xách ba lô chạy biến của khu vực cây gò, không dám ở quanh đó nữa. Trước lúc tránh xa cái cây nho mắc dịch này, tôi cũng đã có đảo mắt xem. Thì thấy cái nước trăng trắng đục đục đó vẫn đang còn chảy ra từ thân cây thôi, thôi thôi thôi tránh là nó xa cho nó lành Bố khỉ Tối hôm đó thì anh Phượng triển khai nhiệm vụ của ngày mai Thông tin mới được anh mang từ tiểu đoàn về Lần này thì quán tiệt chất rõ ràng chứ không còn u u mê mê như trước nữa Trong cuộc họp cấp đại đội anh Phượng đã nói Báo cáo các đồng chí tôi mới nhận được tin cấp trên cho biết Hiện nay một đơn vị của bọn lính Po với trang bị hỏa lực rất mạnh, rất tinh quy và quân số theo ước tính có khoảng chừng một trung đoàn của bọn chúng mới luồn từ bên Thái Lan về đây. Bọn chúng có chỉ huy ở cấp cao hơn mới về để xây dựng lại lực lượng ở trong nước. Bọn chúng cũng đã tính sẵn từ trước nên cũng đã chôn giấu vũ khí ở trong vùng này rất nhiều. Ngoài ra còn cài lại một số tàn quân giữ vũ khí, lương thực và có cả dân ở khu vực này nữa. Như chúng ta đã biết ta cũng đã đánh tan bọn tàn quân bốn phố ở đây và thu được nhiều vũ khí, nhưng bọn mới về nước thì còn khá mạnh. Hiện nay chúng đang tụ tập ở quanh quần khu vực núi Kim Ri này. Bởi vậy chúng ta sẽ phải hết sức cảnh giác với tình hình của bọn địch, không rài trừ sẽ có những trận đánh lớn với nhóm này. Nên nhớ rằng chúng đã được trang bị khá mạnh về hỏa lực. Nhiệm vụ ngày mai là chúng ta sẽ theo đội hình của tiểu đoàn sẽ tiếp tục càn quét về hướng nam của núi Kim Ri. Các đơn vị bạn hiện cũng đang ở quanh đây và họ cũng đang đánh từ hướng Bắc về hướng Đông của núi Kim Ri. Khi về hướng Nam của núi Kim Ri, phải chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn khi cần thiết. Ngày mai vẫn theo đội hình càn quét của tiểu đoàn, đài đội 2 của chúng ta đi bên cánh trái của đội hình. Tôi yêu cầu các cán bộ của trung đội đôn đốc anh em chú ý trên đường truy quét vì bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể gặp địch. Hiện nay chúng ta đang ở vào cái thế đánh vận động truy quét. Nên phải hết sức bình tĩnh trước những khó khăn, tránh cái tình trạng gặp bọn địch rồi bỏ chạy tán loạn. Phải biết tận dụng thực địa, địa hình mà tác chiến. Các trung đội hỗ trợ cho nhau trong mọi tình huống. Hòa lực sẽ bắn khi cần thiết, nhất là Đại Liên. Bởi với địa hình này thì Đại Liên sẽ phát huy được hết uy lực. Riêng với cối thì có phần kém hơn nhưng cũng sẽ phải cần cho nhiệm vụ cụ thể sau. Ngày mai thì trung đội 1 sẽ đi bên cánh trái của đội hình. Trung đội 2 đi ở giữa, còn trung đội 3 đi bên phải đội hình. Đại đội bộ và hỏa lực sẽ đi sau. Cần phải chú ý, đây là hành quân tác chiến. Và phải nhớ rằng đây là trận càn tìm và diệt bọn địch. Chứ không phải là đi luồn sâu để mà đi hàng một như ngày hôm nay. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Chẳng ai có ý kiến đi cỏ gì đâu. Đằng nào chẳng là đi càn tranh cãi cái gì ở đây. Mà cũng chẳng có gì để tranh cãi cả. Đi theo đội hình của đại đội thì chỉ có thế thôi Và chỗ nào chẳng giống nhau Mấy ông trung đội trưởng ngồi họp toàn ngáp Muốn về để lên võng làm một giấc cho khỏe Ngày mai hành quân tiếp Rồi muốn ra sao thì ra Hẹn ngày mai Thằng Phốt bây giờ mày muốn gì Thì ngày mai, ngày mai bọn tao chiều chúng mày hết Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm Chuẩn bị cơm nước Thu dọn tư trang rồi lên đường luôn Anh nuôi cũng đã chuẩn bị cho bữa cơm trưa rồi Mỗi người mỗi nắm cơm Thế là đủ cho khẩu phần ăn của lính. Gạo bây giờ cũng đã gần hết mà chưa thấy được bổ sung. Chắc do đường vận chuyển khó khăn nên phải chờ khi nào ra gần với đường chính thì xe cộ đi lại được mới tiếp tế. Nhưng cũng chẳng cần phải lo, chúng tôi cũng chưa từng bao giờ thiếu gạo. Cái chuyện hậu cần của đơn vị khá tốt và có thể thiếu hụt trong bữa ăn chứ chưa từng bị đói. Đại đội 2 của chúng tôi tách rời khỏi đội hình của tiểu đoàn đi theo hướng đã định được vẽ sẵn và thống nhất ngày hôm trước trên bản đồ. Mỗi đại đội của tiểu đoàn 7 đi cách nhau chừng vài trăm mét, rồi càn sâu xuống phía nam của sườn Tây, núi Kim Ri, từ đó sẽ rẽ về hướng đông. Như vậy là sẽ càn bọc quanh nửa ngọn núi này. Rừng ở đây thì cây nhỏ cùng với những cái bụi lúp xúp, che gai nhiều, có những chằng trống nhỏ to ở giữa rừng đan sen, một vùng rộng lớn và ở đây có rất nhiều những cây táo dại. Cây thì giống như cây táo ta mà chúng ta vẫn thấy cành xèo ngang với những quả bám dọc cành nhiều vô kể. Gai táo thì khá sắc và đương nhiên vẫn là cái loại quả không ăn được. Những bụi cây cứt lợn cũng nhiều hơn ở những vùng khác. Cây đổ sạp bò ngang mặt đất, cây ngóc cổ mọc lên, lính chúng tôi dẫm đạp lên mà bước. Người đi sau người cái mùi hôi của loại cây này bốc lên do bị đạp dẫm nát. Loại cây này thì ở đâu cũng có và mọc tràn lan, chặt đốt phá như vậy mà nó vẫn cứ mọc sau mỗi cơn mưa. Phải công nhận rằng sức sống của nó thật là mãnh liệt. Thế rồi những người đi đầu của đội hình đại đội 2 đã phát hiện ra những hầm trông, những vạt trảng rộng đã được bọn phốt cắm trông xiên về một hướng. Những cái trông tre được vót khá sắc và nhọn đầu đâm ngược lên trên mặt. Những hố bẫy được che đậy bằng những lớp đất mỏng. Những cơn mưa mấy ngày trước đã làm lộ ra hết những cái hố trông này Chúng tôi bây giờ đã hiểu Đây là cuộc chiến tranh du kích Những hố trông không to lắm Nằm trên những đoạn đường mòn ở trong rừng Ở những khúc dễ đi thường là đoạn phẳng Lớp lá dầu to được bọn chúng đậy lên phía trên Rồi dài đất phủ che bề mặt Ở phía dưới thì cắm ngược vài cái trông tre Thỉnh thoảng thấy có những cái bệ trông bằng sắt Được hàn chặt với cái đế sắt và có 5 7 cái trông sắt nhọn đầu. Điều đó chứng tỏ bọn Funpoot cũng đã tính từ trước phương án này nên mới cho sản xuất, chứ sau này bọn chúng ở trong rừng lấy đâu ra phương tiện để mà làm mấy cái thứ này. Nếu có là thứ sản xuất sau này thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ôi, cái gọi là hang giao phòng thủ của thủ đô Bần Nông Bình 2 do tụ Funpoot tự đặt là như thế này sao? Cái chế độ của bọn Funpoot đã hoàn toàn nhầm lẫn Và chúng đã đánh giá sai đối thủ của chúng rồi. Nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam đã là cha đẻ ra kiểu chiến tranh này. Là những người thầy đã từng dạy chúng cách đánh này trong cuộc kháng chiến trúc Mỹ. Cách đánh này chỉ dùng để đánh nhau với bọn lính con nhà giàu. Bọn dùng bom đạn dập tơi bời vào một vị trí nào đó. Rồi tiếp đến là xe tăng thiết giáp ao àt. Tiếp theo là bộ binh bám theo để làm chủ trận địa, làm chủ chiến trường. Chưa... Khi đánh với lính quân tình nguyện Việt Nam mà chơi theo cái kiểu này thì chỉ có họ mà gặp hạn nặng. Lính Việt Nam cũng luôn rừng nhanh như sóc, sống ở trong rừng thoải mái, sức chịu đựng là vô biên, có thể trường kỳ để theo đuổi cuộc chiến, để có thể có được thắng lợi tuyệt đối. Kinh nghiệm chiến tranh du kích luôn có dư kết hợp với cách đánh chất tài tình của những đơn vị tinh nguyện. Bất thần đánh những trận quyết định, đến như tụi Mỹ và bọn Ngụy. Còn chịu không nổi, chứ đừng nói là mấy cái thằng phút danh con này. Chúng tôi đã đi như vậy thêm 2 ngày nữa, đêm nghỉ lại đâu đó bên cánh rừng của khu vực núi Kim Ri, đã có những dấu vết mới của bọn địch để lại trên mỗi bước đường chúng tôi đi qua. Vài cái bếp lửa mới nơi bãi rừng chân của bọn địch để lại dấu vết khá rõ rệt. Xong hình như chúng tôi luôn là đuổi theo sau lưng chúng thì phải. Vế bên kia của núi Kim Ri còn gặp bọn địch lè tẻ, chưa ở đây luôn cứ thấy dấu vết nhưng lại không gặp được những nhóm địch lẻ tẻ đó. Rồi có những cái vết chân voi khá to, những bó cỏ mà voi còn ăn dở vứt lại ở những vị trí bọn chúng đã đi qua. Phần voi cũng mới thải ra còn mới, chứng tỏ bọn chúng cũng chỉ luẩn quẩn ở đâu đây. Và điều quan trọng nhất là bọn chúng hiện đang ở đâu. Đó là một bài toán cho toàn bộ lính của Trung đoàn 209 phải giải cho ra. Khi đã về đến hướng Nam của núi Kim Ri rồi mà chúng tôi vẫn chưa gặp địch. Lương thực hết cần trang bị thêm. Và ngay trong buổi chiều chúng tôi đã được trang bị gấp hai cơ số gạo. Tại sao có gạo lúc đó trong khi cả 3 bề 4 bên đều là rừng? Thì quả thật khi đó chúng tôi không được rõ. Phải mãi sau này chúng tôi mới biết được là vùng khu vực Nam Kim Ri rất gần với đường 132 hướng từ U Đong đi âm len. Điểm gần nhất chỉ cách đường chừng 20 số. Sau này có một thời gian ngắn đơn vị của chúng tôi đã chuyển cứu về đây vào mùa khô năm 1980. Sau khi đã được cung cấp đầy đủ lương thực dài ngày, chúng tôi lại tiếp tục càn sâu thêm về hướng Nam rồi chuyển sang hướng Đông của núi Kim đi. Lúc này thì liên tục gặp những bãi phân voi dài khắp khu vực này rồi những cái bếp ăn mới của bọn địch bỏ lại nhiều hơn sát nhau hơn. Một buổi sáng, chúng tôi càn ngang qua một cánh rừng gỗ dầu. Phía dưới là những khóm trúc nhỏ mọc ngang tầm bụng, xanh mướt. Sương đêm qua vẫn còn đọng trên những cái lá cây, khiến ống quần của chúng tôi ướt hết tới tận thắt lưng. Đội hình lúc này vẫn đi và trên vai chúng tôi lúc đó cũng nặng hơn rất nhiều, hai cơ số gạo thêm hơn chục kg nữa ở trên lưng. Nhiều người đã bắt đầu thấy kiệt sức vì mệt mỏi. Sáng ra đi hành quân còn đỡ chưa tầm khoảng 10 giờ trở đi thì anh em lính tráng chúng tôi đã bắt đầu bê bết Những cơn sốt rét rừng bắt đầu hoành hành Những thằng lính nhiễm bệnh sớm Có nhiều người sốt tới 39-40 độ mà cũng vẫn cứ phải bám theo đội hình Anh em thương quá cố vác đỡ cho được cái gì đó Chứ nhìn chúng nó vật vờ bám theo đơn vị Thương quá mà đâu có gì giúp được nhau hơn Anh Vương lúc thì vượt lên trên đội hình, lúc tụt xuống để kiểm tra đôn đốc cho anh em bám nhau trên suốt dọc đường đi. Anh cũng phải đeo nặng như những anh em khác chứ chẳng thua kém gì. Sĩ quan chỉ huy thật đấy nhưng cũng chẳng khác lính là bao nhiêu, hơn nhau khẩu súng. Lính anh em chúng tôi nhẹ nhất mang AK, còn đại đội trưởng thì đeo K54, thế thôi. Nhưng lại phải cổng hộ mấy cái thằng đại liên, hòm đạn hay thêm mấy quả đạn cối 60 ly thế là đâu lại vào đấy cũng quá tội có khi còn nặng hơn cả lính mà không biết lúc đó vào một khu vực khá quang đãng một bãi rộng với những gốc dầu thưa lính quả đại đội hai chúng tôi phát hiện ra bãi phân voi còn mới nguyên cùng với một đống dây xích sắt ở giữa rừng điều đó có thể chứng tỏ đêm qua hay chỉ ngày hôm trước thôi bọn địch đã ở đây và đúng thế nhận định của chúng tôi đã không sai bọn chúng mới ở đây đêm trước chứ mấy điện báo về tiểu đoàn ngay lúc bấy giờ theo nguyên tắc thì khi bên nào trong tiểu đoàn nổ súng thì máy thông tin liên lạc sẽ lên máy ngay còn nếu không thì cứ khoảng 1 giờ đồng hồ sẽ lên máy gặp nhau để báo cáo tình hình hướng ở mình rồi lại tắt máy cũng phải một lúc lâu sau chúng tôi mới liên lạc được với trên tiểu đoàn bộ thông tin này rất quan trọng cho mối hành quân của chúng tôi khi đó gặp địch chỉ còn là một sớm một chiều cùng lắm là nay mai Điều đó còn tùy thuộc vào duyên phận giữa chúng tôi với cái nhóm linh phốt này. Trên suốt dọc đường đi từ hướng Tây của Kim Ri về hướng Nam đã gặp khá nhiều những cái lán tre tạm cùng những dãy nhà lá ở giữa rừng. Từng khu vực đi qua chúng tôi đều gặp. Thỉnh thoảng có những cái phun cũ đổ nát với những cái bờ tường xây cũ hoặc là nhà gỗ đã được dựng lên từ nhiều năm của thời gian. Siêu vẹo, hoang vắng đến lạnh lùng cấp trên đã không cho đốt bỏ những dãy nhà này hay nổ súng lung tung để giữ bí mật của đội hình. khi chúng tôi tới một cái ngã ba đường mòn đi vào phun, đây là một cái phun cũ với chừng hơn chục nóc nhà sàn gỗ với một con đường đi vào phun cỏ đã mọc tràn lan, cây dây leo mọc nhăng nhì trên những cái hàng rào cũ. buổi trưa ở đó tôi đã tranh thủ hái được một nắm lá nấu canh, rau mồng tơi. Rau ngót già mọc dọc kê bờ rào hoang dại và có cả lá ớt rồi mấy cái quả mướp bé như cái quả dưa chuột leo trên các mái nhà cũ đã già đanh Một cái mớ rau lộn xộn cũng đỡ thấy thiếu rau ăn trên đường hành quân. Ngay giữa cái ngã ba này có một cái cây me nằm ở đó. Chung quanh cái phun đổ nát này đã bắt đầu thí ruộng. Rượng trống với những cây lúa ma phất phơ lác đác. Lâu nay ở khu vực này chẳng cấy hái gì. Tất cả chỉ còn lại là tàn tích của một thời nào đó đã lâu rồi, xa xưa lắm rồi. Sự sống đã từng có ở nơi đây. Cũng cái ngã ba phun nhỏ này, tôi đã có hai kỷ niệm suốt đời không quên, nhưng đó là sau này. Còn hiện tại thì nó bình thường như những gì tôi đã từng đi qua của những năm tháng đó. Cuộc đời này kể cũng lạ. Có những cái tưởng bình thường nhưng lại không hề bình thường một chút nào. Nó có thể là những dấu chấm hay dấu phẩy của cuộc đời mình mà trước đó mình không thể nào hình dung ra. Đó là những cái bất ngờ từ những cái nhỏ nhất gắn liền nó với mình đi hết cuộc đời. Bỏ qua cái phun cũ đó, tiểu đoàn bảy của chúng tôi tiếp tục hành quân về hướng đông của núi Kim Ri, rồi ngược lên hướng bắc để tạo thành một vòng tròn truy quét quanh núi, rồi bắt liên lạc được với đơn vị bạn cũng đang truy quét ở khu vực đó. Họ là đơn vị nào thì bây giờ chúng tôi cũng không nắm rõ Trên suốt dọc đường đi vòng vòng ở núi Kim Ri Phần nửa còn lại địa hình khu vực này có khác chút ít ở hướng Tây của núi Kim Ri Ruồng đồng ở đây nhiều hơn với những cái chẳng rộng và bụi tre gai đơn độc ở giữa ruộng Rừng gỗ dầu thưa hơn về hướng Tây Vẫn những hố trông tre cạm bẫy lộ liễu ở trên những con đường mòn cắt ngang dọc ở trong rừng Tình đoàn cũng có một vài phun nhỏ, nhà máy lá cũ từ thời xa xưa, lác đác một vài cây dừa cuột ngọn, rồi mấy cái cây me quả chua luet, dằm ba cái ngọn tốt nốt phất phơ. Anh em chúng tôi hành quân đi như vậy dưới cái ánh nắng mặt trời của mùa khô đã bắt đầu và dưới chân thì vẫn xâm xấp nước. Có những chỗ nước mỏng trên mặt ruộng, giẫm chân lên thấy nước nóng ở nơi bàn chân. Mùa khô mới đang đến rồi ở cái xứ này khắc nghiệt quá, mưa thì dầm dề, rồi đây đến nắng thì lại vỡ đầu lính đây. Sau nhiều ngày hành quân, truy quét địch mà không gặp, chúng tôi đã bắt đầu thấy nản lắm rồi. đội hình cũng đã không còn được như cũ, đã bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi, chán trường, đi không còn hàng lối, cũng chẳng bọc lót yểm mộ được cho nhau như chiến thuật hành quân tác chiến ở trong rừng nữa. Cứ mạnh ai người đó đi, cứ bám theo đại đội trưởng mà đi, rồi lựa bước chân vào những chỗ nào cho dễ đi nhất để tránh lội ruộng hay vào những vị trí khó đi cho đỡ tốn chức lực. Phải nói rằng bây giờ nhìn không ra một đội hình đang hành quân tác chiến, khi mà phía trước có thể bất cứ lúc nào cũng có địch. Vượt qua chẳng trống hay ruộng nước cũng vậy, lính cứ bờ ruộng mà đi, đôi khi thấy rõ một hàng ngang đều nhau rầm rập bước trên bờ ruộng. Bên hỏa lực đại đội cũng chuột choạc chẳng ra sao, thằng vác chân bệ súng đi một đằng, thằng bê tầm súng đi một nẻo, chẳng ra sao. Nói dại mồm, chứ lúc bây giờ mà có gặp địch đột ngột, co mà bắn được vào mắt. Kinh nghiệm thì đã có rồi, như cái trận đánh ở bên cánh trái núi Novia, thằng sao không vác được cái chân đại liên lên cho tầm súng giá bắn. Khốn khổ khốn nạn như vậy mà lại chẳng biết rút kinh nghiệm cho Chứ lỡ mà gặp bọn địch trong hoàn cảnh này Thì nằm hết ở dưới bờ ruộng cho chúng nó nện là cái điều chắc chắn Anh Phường cứ phải nhắc đi nhắc lại Rồi tôi chạy ra cà cả cẳng Bởi cái chuyện này nói mãi mà chúng nó có nghe đâu Mũi của tiểu đoàn 7 chúng tôi vẫn hành quân như thường lệ Thỉnh thoảng có lệch hướng chập vào với một đội hình của đơn vị bạn Rồi quan quân nháo nhào vào với nhau như sôi đỗ cả Rồi lại phải tách ra Lúc này đến là mệt Tôi lại phải đứng lại chỉ đường cho anh em của đại đội mình, rồi lốp ngóp đuổi theo đội hình của đại đội. Có lần đến là bực mình. Anh Phúc đi qua, nói với tôi, mày rục hộ tao cái thằng Quyến vác chân Đại Liên đi nhanh lên nha. Thế là một mình cứ phải đứng ở lại chờ tìm cho bằng được cái thằng Quyến đang lẫn ở đâu đó vào đơn vị bạn. Chờ cho đến khi đi hết cả hàng quân mà vẫn chẳng thấy nó đâu, mới xót ruột đuổi theo đơn vị mướt mải một thôi một hồi mê theo kịp đội hình của đại đội hai, thì hóa ra là cái thằng quyến nó còn đi trước cả ông phúc, còn ông phúc thì cứ nghĩ rằng nó đang đi sau nên mới bảo tôi ở lại đón nó. đúng là tức không thể chịu được cứ muốn cào, mà trả bên cáu vào cái chỗ nào nữa. Thế rồi chúng tôi cũng bắt được liên lạc với đơn vị của bạn, rồi quay lại theo đường cũ lộn lại đoạn đường mình mới đi qua. lúc đi thì còn đỡ hơn một chút, chứ lúc về thì nói thật đúng là trượt trà quá rồi. Đội hình quay về lộn ngược lại, thì vẫn vậy, đại đội 2 đi hướng trong của ngọn núi, tức là bên vế phải của đội hình tiểu đoàn 7. Quay đầu rồi thì đại đội 1 và đội đội 3 ở ngoài cùng, đại đội 5 và tiểu đoàn bộ đi sau đại đội 1. Cứ ngày đi đêm nghỉ, có những hôm luồn sâu cả đêm, rồi truy tìm đến mãi trưa ngày hôm sau mới được dừng lại nghỉ ngơi. Lúc về thì có phần thành thơi hơn, nên lính chúng tôi cũng đi dài dài rộng theo đội hình. Đêm hôm trước, chúng tôi được ngủ một đêm trọn vẹn khi đã về gần đến chính hướng nam của núi Kim Ri. Sáng hôm sau thì lại càn tiếp về hướng chính nam. Lúc này thì đại đội 2 đi trong cùng của đội hình, chuẩn bị vượt qua cái chẳng ruộng cũ khá rộng. Ở bên này là rừng, bên kia cũng là rừng, ruộng lúa ma ở chính giữa. Theo đội hình lúc đó thì đại đội 2 sẽ đi ngang qua bên kia chảng, còn đại đội 1, đại đội 3 và đại đội 5 tiểu đoàn bộ thì đi bọc theo mép chảng với bên kia nên họ đi hoàn toàn ở trong rừng. Chỉ có mỗi mình đội hình của đại đội 2 là đi lộ liễu ở giữa ruộng. Lúc đó cũng đã cỡ 10 giờ sáng rồi. Lính sau một buổi hành quân mang nặng như vậy bây giờ cũng đã thấm mệt. Nên dồn cục ở bên này chàng ngồi nghỉ mà chưa qua bên kia vội. Ngồi đó mà vẫn thấy thoáng bóng lính của mình đi bên mép trảng của đội hình đại đội 1 cùng với tiểu đoàn bộ. Khi đã vuông góc với đại đội 2 rồi thì thấy họ cắt vào trong rừng không còn nhìn thấy họ nữa. Lúc đó đại đội hai của chúng tôi mới bắt đầu đi qua cái chảng ruộng này. Vẫn đi kiểu đó thôi, ai đi được bước chân nào tốt bước chân đó, chẳng có đội hình tác chiến gì hết. Nhưng nói gì thì nói, dù hành quân rất bầy hầy như vậy, nhưng nó cũng có những cái nguyên tắc nhất định của nó. Đó là lính hỏa lực B40, B41 hay cối đại liên thì không bao giờ đi đầu đội hình. Thằng anh nuôi thì lại càng không nữa. Ai mà dám để cho cái thằng anh nuôi gánh nồi niêu son chảo đi trước? Bây giờ chỉ có lính xung lực AK và trung liên rpd là luôn đi dẫn đầu đội hình, rồi mới đến những bộ phận kia bám theo. Đại lai chúng tôi bắt đầu vượt trảng, chẳng cần nhanh, lính cư tùng thẳng để qua trảng, cư chọn bờ ruộng mà đi cho khỏi phải lội ruộng, nghênh ngang không gì tả hết. Chúng tôi qua khỏi trảng mà không gặp bất kể chuyện gì. Vì nó cũng bình thường như những cái trảng hay ruộng cũ mà chúng tôi đã từng đi qua vô số trước đây Bình thường như tất cả những sự bình thường khác Sau khi qua trảng thì đội hình của chúng tôi bắt đầu càn vào rừng Cây cối ở đây cũng thuộc loại nhỏ hơn khu vực khác, dây leo ít hơn nên cũng dễ đi hơn Khi vào sâu tới trong khoảng chừng 150 mét thì bất thần mũi đi đầu của đại đội 2 nổ súng Lúc đầu mấy loạt AK điểm trả của ái đó, rồi tiếp theo là những chàng trung liên RPGD, mỗi lúc một nhiều, mỗi dài hơn. Anh Vương vắt tay đẩy lính giữ xung lực cùng với trung liên lên gấp để hỗ trợ cho đồng đội, rồi anh ấy cũng rút cả năm từ sông lên, tôi thì bám ngay theo sau lưng anh. Tăng ngung thông tin lên máy gấp, anh em xung lực lao lên, thì Hoa cùng Nhi với đồng đội đang nổ súng ở phía trước, xạ đạn đẩy đội hình tiến sâu hơn nữa. Lúc này tôi cũng đi sát với anh Vượng và quan sát nhanh Thấy được nhiều lán lá cây tre ở phía trên Với những căn hầm kiểu nửa chim nửa nổi Vóng dù đen của bọn địch mắc tâm lâm Nhìn chỗ nào cũng có Rồi những cái hố chiến đấu cá nhân được bọn địch quét nham nhở Bếp đun bây giờ vẫn đang còn khói lên đây Nơi rừng chân của bọn chúng Càng vào trong càng thấy nhiều ui sao mà lắm thiên này Thôi thì ba lộ bồng đổ súng đạn ngồn ngang Tôi bắn quét vài loạt giữ đường giữ hướng cho bộ phận của chúng tôi cái mod loáng đã gần hết cả băng tiếp đạn AK nên tranh thủ thay băng đạn mới. Vài cậu RPD của chúng tôi cũng đã chuyển sang băng đạn thứ hai. Mà phải công nhận là cái cánh lính đại đội 2 của chúng tôi lúc này đã phối hợp rất nhịp nhàng. Khi RPD dừng bắn là lúc AK hoặc khẩu lực B bắn uy hiếp cho RPD thay băng đạn. Trong suốt quá trình nổ súng hành tiến thần tốc như vậy không có lúc nào là ngưng tiếng súng. Trong lúc nổ súng kinh khủng như vậy thì tôi vẫn nghe các thằng hùng miêu miếu gọi về tiểu đoàn bộ bằng máy PRC25 41 39 02 mật mã của nó đấy. Rồi một trang những dãy số bí mật của nó liên lạc cùng với tiểu đoàn bộ. Lúc đó nó có nói gì thì nói thật chứ có trời mới biết chứ tôi đang còn bận bám theo bảo vệ đại đội trưởng và đánh địch ở phía trên. Lúc này bọn địch đã chạy rạt hết về phía rừng, chúng bị chúng tôi đánh quá bất ngờ ở cái cự ly rất gần. Nên gần như khi tháo chạy đã quảng lại hết vũ khí Chỉ bắn cầm cự được vài loạt đạn để ghim chân lính của đại đội 2 Nhưng chúng đã được đáp trả lại bằng cư số đạn Luôn là gấp nhiều lần Nên đã cắm đầu tháo chạy hàng loạt Chúng tôi vẫn đang truy đuổi kiệt cùng Với tốc độ không kém của cái thế trẻ tre Thưa thắng sông lên Bông ở phía trước cũng nghe rộ lên tiếng súng Mỗi lúc một to hơn Càng lúc càng nhiều Vừa khi đó thì thằng Hùng thông tin lên đến nơi Nó báo cáo Đoàn lệnh cho đại đội 2 dừng lại, đẩy đội hình về phía bên cánh phải, nhanh lên. Phía trên đã có đại đội 1 và đại đội 3 chặn đầu rồi. Thế là đại đội 2 của chúng tôi triển khai ngay đội hình tạt về hướng phải. Tiếng chúng bên phía trước vẫn đang mỗi lúc mỗi rầm rộ. Khi chúng tôi vận động ra tới mép cái chảng thì thôi rồi, bọn lính phốt đã bị lùa ra khỏi rừng chạy điên tràng ở phía bên ngoài. Nhưng thằng lính với những bộ đồ quần áo đen chạy lú nhú ở bên ngoài. Đoàn 7 đã làm được cái việc là đẩy bọn địch gần như tay công ra ngoài khoảng trống để hạ bọn chúng. Đại đội 2 lúc này bắn vô tội vạ Nhưng thằng lính vốt Đại liên phăng nhắc một cái đã thấy thay thùng đạn mới Còn lính cối của anh Phúc Thì bắn xa vanh Và đây cũng là trận đánh mà lính của đại đội 2 Bắn cối 60 ly Gần như cuối cùng mà tôi còn biết Sau này thì không mấy khi dùng đến Đạn trúng cối nữa Đại đội 3 lúc này ở bên cánh trái Của tiểu đoàn 7 đang truy đuổi bọn địch Qua hết cái trảng bên kia vào sâu của trong rừng Phải đến 2 giờ chiều Mới thấy quay về đội hình của tiểu đoàn Chúng tôi đã kết thúc trận đánh tại đây, quay lại thu dọn chiến trường ở phía sau lưng của đại đội 2, nhường cho bọn lính Phốt còn nằm ở ngoài tràng, cho đại đội 1 và đội 5 giải quyết nốt. Khi quay lại cái trận địa cũ mới đi qua, thật là hết hồn hết vía khi nhìn thấy rõ cái vị trí này. Hầm hố cá nhân của bọn chúng chi chít, võng lán tầm lâm, bếp núc thì ngang dọc, xuống ống lung tung cả Có cả mấy khẩu K-59 và K-54 còn mới nguyên với cái bao da vàng tróe và cái dây đai đeo nguyên bộ mới cưng. Các cán bộ của đại đội tiểu đoàn tranh thủ đổi súng mới và trang bị thêm cho mình đạn súng ngắn từ chiến lợi phẩm của bọn địch. Còn các loại súng to nhỏ của bọn địch dồn về được một đống to. Hòa lừng mạnh thì ít nhưng vẫn cơ bản là AK băng gấp hoàn toàn còn mới nguyên, thép súng sáng bóng gần 20 cái xác địch nằm lại ngay từ loạt đạn đầu tiên của lính đại đội 2. Hôm đó thằng lính đại đội 2 thu chiến lợi phẩm ít nhất là 4 khẩu súng. Mấy thằng anh nuôi thành tích thu chúng nhiều hơn là lính bộ binh vì khi vào đến nơi anh em vứt hết cả nồi trong lấy súng đạn của bọn địch đánh tại chỗ rồi giữ vị trí này nên khi chúng tôi còn đánh ở phía trước họ đã đi thu lượm vũ khí của bọn địch rồi. Lính đại đội 2 và cả tiểu đoàn 7 Lúc đó được trang bị lại súng đạn và võng mới 100% do bọn lính phốt cung cấp. Khi chiều về, ban chỉ huy của tiểu đoàn đã thu gom hết chiến lợi phẩm lại. Lính của chúng tôi tự trang bị địa bàn của Trung Quốc xuống đến tận cấp trung đội và sau này là cấp chiến sĩ cũng có cả địa bàn thu được của bọn địch. Rồi thì bật đửa ga, jippo, bút bi thái hay bút máy hero Trung Quốc, lát đá thấy lính mình đã dùng rồi úng thì chất thẳng đông to và chia theo số lượng để anh em vác ra ngoài bàn giao lên cấp trên trong đội hình của tiểu đoàn 7 khi đó nhìn thấy mấy thằng lính vác PDd với hai khẩu AK ở trên lưng nữa là cái chuyện hết sức bình thường còn mấy ông lính vận tải của tiểu đoàn thì đã nhân nhó cáuỉ bởi phải khiêng nặng e cổ nhìn lính của đại đội 2 của chúng tôi gươm gươm mà chửi động thu cái gì mà thu lắm súng của bọn địch chứ phải nói cho công bằng Trần đó đại đội 2 của chúng tôi đã gặp may, hết sức gặp may và đúng là cái may mắn nhiều khi hơn cái thực lực của trận đánh. Bọn địch đã không kịp phát hiện ra chúng tôi khi đang còn ở ngoài trạng vì bọn chúng đóng quân sâu ở trong rừng khoảng 150m. Chứ nếu như bọn chúng có canh gác và phát hiện khi chúng tôi đang còn ở ngoài trạng thì có lẽ đại đội 2 đã bị xóa sổ ở trận đó rồi với cái kiểu hành quân như vậy. Đời hình khi đó chắc chẳng quản ai súng sót Cái may mắn lớn nhất đối với chúng tôi là bọn địch ở đây đã bị bất ngờ do mất cảnh giác Vì mới chân đất chân giáo về đến nội địa thì bị truy đuổi chạy quanh lương thực đang cạn nên đã phải dồn cục về đây Tinh thần cũng đã bạc ngược nên chỉ sau vài loạt đạn của lính đại đội 2 bất ngờ đã phải vứt hết chạy tháo thân Và chúng tôi đã giành được thắng lợi trong cái tình thế đó Sau này theo như thống kê của cấp trên báo xuống thì ở trận đó đại đội 2 đã đánh thắng một tiểu đoàn của bạn địch tại khu vực núi Kim Ri. Đây cũng chính là trận đánh đầu tiên anh Phượng với cương vị đại đội trưởng đại đội 2 đã chỉ huy đơn vị thu được kết quả cao nhất. Và nó cũng là trận đánh cuối cùng của đại đội 2 gọi là vang dội nhất mang về kết quả cao nhất. Sau trận đánh đó càn quát thêm vài ngày nữa thì chúng tôi được lệnh rút ra đường 136 ở gần khu vực ngã ba âm len ngoài rồi trở về căn cứ ở hướng núi Novia, kết thúc những chuỗi ngày truy quét săn đuổi tà mốc đầu tiên ở nửa cuối của năm 1979. Sau khi về cứ có rất nhiều thay đổi về quân số chiến đấu trong đội hình của đại đội 2 và cả ở tiểu đoàn 7 ở thời gian này. Xe của trung đoàn và sư đoàn xuống đón lính của tiểu đoàn 7 về căn cứ, một đội quân hùng hậu là thế mà nay bắt đầu tàn lụi bởi những trận chút rét đầu tiên đã có vài người không leo nổi lên xe nữa anh em đã phải bê lên 3 tháng trong rừng ra ngoài ai nhìn cũng rúng phì thôi thì tóc tai dâu ria cùng quân trang nhếch nhác đến bơ phờ bài thơ đời thằng nhục ăn cơm cục uống nước đục cũng đã bắt đầu thấy lính ca cẩm đến sót ruột sót gan anh em chúng tôi về đến căn cứ núi Novia lúc trời đã bắt đầu về tối. Cả doanh trại bây giờ chỉ có hai thằng lính ốm đau ở lại trung nom, vắng vẻ quạnh hưu quá. Hai thằng ở cứ tối đến không dám ngủ lại trong đơn vị mà phải tìm ra ngoài đường mắc võng nằm ngủ, rồi tới ban ngày mới về để chăm lo tưới tắm cho rau. Nhưng cái luống rau muống chúng tôi trồng giờ đây đã chuyển từ màu xanh sang cái màu phớt trắng cả lá và thân ngắn chưa đầy gang tay. Bữa cơm chiều đó vội vàng Lính cũng chẳng tha thiết gì ăn uống Mà khẩn trương thu dọn lại nơi trốn Sau nhiều ngày bỏ hoang phế Hai ngày tiếp theo Lính của chúng tôi thay nhau ngủ Mời sinh hoạt trong đơn vị gần như trầm lắng Sáng lên bếp anh nuôi Nhận cơm, ăn, rơi ngủ Trưa, chiều cũng vậy Nhưng sang tới ngày thứ ba Thì bắt đầu có lịch công tác mới Tập trung lên hội trường của đại đội bộ họp Học chính trị suốt kinh nghiệm cho toàn chiến dịch vừa qua Bình Bầu khen thưởng chỉ tiêu là 5 bằng khen, 5 giấy khen cho cá nhân trong đại đội 2, rồi đề nghị phong quân hàm cho anh em binh sĩ đã tham gia chiến dịch. Cũng vẫn chỉ tiêu trên rót xuống với số lượng quá hạn. Cái này thì do ban chỉ huy của đại đội bàn kín đề nghị với nhau, mặc dù chỉ có 2 người là anh Phượng và anh Tập, nhưng cũng đã diễn ra khá sôi nổi. Nên phong cho ai và chưa nên phong quân hàm cho ai. Dì chứ kia chuyện khen thưởng, bệnh thành tích thì tôi đã rõ, rất dễ gây nên bất đoàn kết. Mồm thằng nào cũng, tao không cần, tao không quan tâm. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nó không hẳn vô tư như vậy. Thấy ai đó có điều gì hơn mình tí chút là mặt mũi lại sưng vù lên, sau lưng thì nói năng bậy bạ rồi. Cái tính ích kỷ cá nhân lộ rõ và cái bản chất xấu xa nhất của loài người lâu nay bị lửa đạn thiêu rụi lại có đất ươm mầm đâm chồi nảy lộc. Tôi thì chẳng ham hố gì cái chuyện này, kín tiếng phát biểu trong những buổi họp đơn vị về vấn đề này, nhưng nhiều người rất hăng hái đến mức thể hiện rõ đòi hỏi đấu tranh cho quyền lợi cá nhân mình ở những cái ham muốn đó. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, người được cũng đã được, người không được cũng chẳng mất gì. Nhưng lúc đó tôi đã nhận thấy ở đây có một chút vấn đề Thực ra cả hai bên đều mất mà chẳng được cái gì cả Họ đã đang tự đánh mất đi cái tình đồng đội Đã từng chia ngọt xẻ bùi với nhau Từng chia lửa với nhau ở những trận đánh khiến cho kẻ địch phải thất điên bát đảo Và giờ đây họ lại trở về với cái câu chuyện ngụ ngôn Người đi săn và con chó Rất người và cũng rất thực tế Trên tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 Đã có một sự thuyên truyền công tác Đó là anh Thành Heo là tác chiến xuống làm đại đội phó của đại đội 3 Còn anh Điều Tây là trung đội trưởng 12 đi 8 của đại đội 5 lên thay Anh Tập là chính trị viên của đại đội 2 Thì lên sư đoàn học bổ túc chính trị 3 tháng Nên chuyển anh Thao là trung đội trưởng vận tải của tiểu đoàn 7 xuống Làm chính trị viên phó của đại đội 2 Tạm thời quyền chính trị viên trưởng Trong đại đội 2 thì có 4 suất đi học ở trường quân chính quân đoàn 4 Nâng trình độ cán bộ của trung đội anh Lâm, anh Trinh, Thành, Chép, Đoàn, Trung đội phó đi học đợt này ba người thì đi học hạ sĩ quan. Đồng Dù, Thanh Út Mới, Khoa Đại Liên và đáng chú cũng nhanh chóng khăn gói quả mưa về trường. Chưa hết, anh Ban là Trung đội phó nằm trong danh sách của đội văn nghệ của sư đoàn cũng bị gọi tập trung chuẩn bị cho hội diễn. Đội bóng đá trung đoàn sư đoàn cũng đi mất Phúc Lì, Phượng kèo lên đội bóng truyền của sư đoàn. Thế rồi, hội thao, bắn tập sắp tới cũng gọi đi mất hai người. Vài anh em khác đi viện của trung đoàn, sư đoàn, những vết thương cũ tái phát, nhức mỏi. Có vài người bị sức ép cổ pháo từ cái thời thuổng quốc nào đó, nay tức ngực khó thở, cũng đã lần lượt khoác ba lô hành quân lên viện. Sáng hôm đó, tôi và anh Phượng sang cái bụi tre ở bên kia đường cách doanh chạy chừng 200m để chặt mấy cây tre về đan tấm phên tre cho kín góc nhà của đại đội bộ. Lần đầu đi chặt tre tôi không biết cách Nên chặt phải những cái cây tre Mà chặt xong không thể nào rút xuống được Muốn chặt tre thì phải nhìn cái cây Rồi lần về gốc mà chặt Sao cho sau đó còn rút xuống cho dễ Tre ở đây thì lại lắm gai Nhiều cành khó rút lắm Nó cứ dính vào nhau hàng búi tướng Rồi chặt cây này Đến lúc sang cây sau Lại phải chặt cao lên một chút Mới có cái chỗ để mà vung dao Bởi vì càng chặt thì mình càng phải treo cao Đến khi cuối cùng cái cây tre chặt được Chỉ còn có cái đoạn ngọn Anh Phượng mới đứng ở dưới Cứ cười bảo tôi Đúng là cái thằng rốt Không biết cái chuyện chặt tre Rồi cái lúc nghỉ giải lao Anh ấy mới nói với tôi Lần này có một đợt chỉ tiêu Được đi học sĩ quan lục quân 1 ở Sơn Tây Mày đi học sĩ quan gì Nghe anh nói vậy Tôi mới trả lời Đi học sĩ quan lục quân 1 Có nghĩa là suốt đời mặc áo lính Mà em thì lại chẳng thích cái sự gò bó của môi trường quân đội. Em cũng chẳng có tham vọng gì ở đây đâu. Chỉ muốn khi nào hết chiến tranh thì cho em về nhà. Thế thôi anh ạ. Chiến trường ác liệt quá. Chẳng biết lúc nào còn, lúc nào mất. Để mong có được ngày về. Mày biết là thằng quân đã từng nói gì với tao không? Khi nó bị thương cáng lên tiểu đoàn. Lúc đó tao đang ở đại đội 3. Nghe tin tao mới chạy ngay lên thăm nó. Thì nó có gửi mày cho tao. Trong non mày làm được điều gì tốt nhất cho mày thì làm Và tao cũng đã có hứa với nó Nên giờ đây tao muốn mày đi khỏi đây cái đã Đi càng xa bao nhiêu thì càng tốt cho mày Đi đi em Tôi không nỡ từ chối Nhưng cứ nghĩ đến cái việc suốt đời phải mặc áo lính Với chiến trận như hiện nay Làm tôi thấy rùng mình 10 trận có thể chưa chết Rồi 30 trận Rồi 50 trận Thậm chí 100 trận lớn nhỏ Nhưng sẽ có lúc mình không thể giữ nổi mình Chỉ một sư suất nho nhỏ thôi Cũng đã là xong rồi Nói thật là Làm lính thời loạn lạc Xung pha chiến trận thì cũng là thường Nhưng nếu là sĩ quan mãi mãi Thì quả thật là tôi không muốn Và đó cũng chỉ là cái sở thích ham muốn Hay không ham muốn của cá nhân tôi mà thôi Sau đó vì tôi từ chối Nên thằng Hồng Văn Thư được cử đi Lấp vào cái chân đi học trường sĩ quan lục quân 1 đó Nó nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ Bàn giao lại sổ sách văn thư của đơn vị Cho tôi rồi lên đường Thế là tôi lại phải kiêm thêm Cái công việc văn thư của nó nữa Thì cũng chẳng sao Văn thư của đại đội thực ra Thì cũng chả có việc gì ghê gớm lắm đâu Nó đi rồi không ai gặp lại nó nữa Và nó cũng không viết thư về đơn vị cũ Có lẽ nào Nó đã quên những ngày tháng gian khổ đó Hay là vì lý do gì khác Thì cũng chẳng biết nữa Bây giờ nhìn lại đơn vị, còn ai nữa nhỉ? Họ đi đâu hết cả rồi. Những anh lính gọi là có chút kinh nghiệm chiến đấu đã cứ lần hồi ra đi, bỏ lại một đống các em giải ngơ ngác, chẳng hiểu mua tê gì nữa. Trống vắng cô đơn đến tội nghiệp, mất hết niềm tin, chẳng còn chỗ dựa nào nữa cho những trận đánh sắp tới đây. Lo lắng vì chúng tôi hiểu được rằng cuộc chiến tranh này chưa có hồi kết thúc. Bù lại thì có một số anh em bị thương của những trận đánh trước đây đã về lại đơn vị. Lúc đó tôi được biết là trại ăn dưỡng chờ giải quyết chế độ D-33 Lai Kê Sông Bé đã giải tán. Ai đủ tương tật 31% trở lên thì được cấp đầy đủ giấy tờ để ra quân luôn. Còn ai từ 30% trở xuống thì quay lại đơn vị chiến đấu tiếp. Lần này cũng về đơn vị có tới trên trục anh em chiều đó tôi đi về đến đơn vị thì thấy có một ông lính nào đó lạ hoắc với cái quần lính đã sửa hơi le loe rồi cái áo lính bó chẽn lấy thân mình gầy gầy cao cao ngông nghinh khập khัưỡng co vẻ phớt đời lắm đang bê một cái chậu xuống hồ nước của đại đội 2 tắm đặt tôi mới thắc mắc hỏi thằng nào thế nhỉ đông ke đông ke đấy tay chơi của đại đội 2 đấy lính 74 người vĩnh phú Bị thương từ trận đầu tháng 12 năm 77 ở Tây Ninh. Nằm chạy ăn dưỡng mãi rồi cũng không đủ lại. Bây giờ được trả về đơn vị cũ. À, ra vậy. con người huyền thoại của đại đội 2 chúng tôi đây rồi. Lần đầu mới biết mặt. Còn nghe tên biết tiếng cũng nhiều rồi. Một tay chùm bầy hầy của đại đội 2 từ thời đánh nhau với ngụy Là con người này đây. Ngay buổi sinh hoạt đơn vị đêm đó. Lão ấy đã tuyên bố một câu xanh dờn làm ai cũng trốn mắt. Đáng ra là tôi đã ra quân, không về làm phiền đơn vị nữa, nhưng vì cái thằng bác sĩ phổ của sư đoàn 7 nó khám bốn láo cho tôi nên mới được có 28% thương tật, vì vậy tôi mới phải về đây ăn bám đơn vị. Bản thân tôi sức khỏe yếu, vết thương lúc hỏi lúc không, nên tôi cũng xin báo trước để cho các đồng chí thông cảm, chứ cá nhân tôi không thể cùng công tác với các đồng chí được. Gì chứ cái khoản gác đêm là tôi không có gác, ai muốn gác hay không tôi không quan tâm. Nếu thằng lính phốt nó có vào đây Thì tôi cũng bảo nó rằng Tao không có bắn mày, không đánh mày Nên mày cũng đừng có bắn tao, cứ để yên cho tao ngủ Còn những sinh hoạt khác Tôi cũng không làm được Kể cả lên anh nuôi lấy cơm về ăn tôi cũng không làm được Ai muốn mang cơm về cho tôi Thì mang, nếu không cứ để tôi chết đói Ở đây cũng được Nói chung là tôi sẽ không làm cái gì hết ở cái đơn vị này Các đồng chí cứ muốn phân công ai cũng được Còn nếu cảm thấy không thể chịu nổi tôi Thì cứ trả tôi lên cấp trên Mà ai giỏi thì tước luôn quân tịch tôi thì cũng được ờ, hay Cái thằng cha này ngỗ ngược đến thế là cùng Đây là đơn vị là trên trường Chứ có phải là cái trại ăn dưỡng nhà lão ấy đâu mà ngỗ ngược quá như vậy Thế mà đơn vị phải chịu lão ấy đấy Đành cứ phải lờ đi cho qua chuyện Chứ không lẽ túm tóc đánh cho một trận Lão ấy lại là đàn anh mình Mà đánh lão ấy làm sao được Thôi thì cứ để cho đến lúc tụi phốt nó phang cho vào đít xem Rồi lão ấy xử trí ra làm sao Tuy là nói cứng vậy thôi Lão ấy dằn mặt ban chỉ huy đại đội vậy thôi Chứ lão ấy sống với anh em cũng không đến nỗi Thậm chí có người còn quý cái tính hay hề hề hà hà của lão ấy nữa Vui như Tết Rộng rãi Có gì là bày ra hết cho anh em cùng hưởng Rồi luôn mồm ca hát những bài ca bất thủ Và cái bài dã từ vũ khí là bài hát tù của lão ấy đấy Anh Xuyên là trung đội phó người dân tộc Mường Bị thương tháng 12 năm 78 cũng đã về. Anh chính là người mà ở những phần trước tôi đã kể lúc nằm viện đã bị rắn cắn phải cắt thêm mất mấy ngón tay. Khổ là không được tính là thương tật. Bàn tay mất mấy ngón với những cái vết đen loang lổ Sau này có những trận đánh phải dùng AK bằng tay trái thì mới có ngón tay mà siết cò súng. Thằng Vinh lùn cũng về trong số này. Vết thương ở đầu của nó chưa đủ để cho nó về làm anh Thợ Mộc. 18% thương tật thì về chiến đấu là điều chắc chắn. Tôi xin cho nó về trung đội 1 của anh Thắng, dù sao ở đó cũng có nhiều cơ hội sống hơn ở những chỗ khác. Lúc này anh Thắng cứng hơn những cán bộ trung đội khác hiện còn ở trong đơn vị. Khi còn ở trại ăn dưỡng, thằng Vinh lùn có tranh thủ tạt té ra Bắc thăm nhà và nó cũng có ghé thăm bố mẹ và các em tôi mấy ngày Tết năm trước. Nhưng tin tức gia đình nó mang vào đơn vị cho tôi sửa như chảy đất. Số đông anh em khác có vài người là tân binh tham gia ở trận ngã tư đường tàu bị thương nhẹ. Nay vết thương đã khỏi hẳn cũng quay về với đơn vị. Trong đó có cái tầng thể bị thương tại cánh trái ở núi Nô mà tôi đã lao ra cứu nó với cái vết thương ở mông. Cái mặt nó lúc đó xanh nhớt nhìn tôi đầy lo lắng với một cái câu hỏi hết sức buồn cười cứ làm cho tôi nhớ mãi. Anh ơi em có phải chết không? Khi gặp nó tôi mới hỏi. Nào, mày mang cái mông lại đây cho anh xem nào. Nó cười cười ngượng nghịu, kể lại cho tôi nghe cái giai thoại vết thương ở mông của nó. Có lẽ nó ngượng với tất cả mọi người chuyện này, nên chỉ kể với riêng tôi. Em bị hai viên đại liên nó xuyên qua giữa hai quả mông, cách hộ môn co khoảng 2cm, hoàn toàn là phần mềm. Nhưng mà lúc ở viện chẳng có gì ăn, toàn ăn trong muống, nên thịt nó lồi ra từ hai đầu của cứ vết thương thế rồi nó dính vào với nhau như hai cái cầu bằng thịt bắc ngang qua hậu môn của em vậy mỗi lần đi vệ sinh rất là khổ tôi đã không thể nhịn nổi cười bởi cái vết thương của tầng thể rồi lại cái thêm cái chuyện hậu vết thương nữa sau này thì quả đúng như là một giai thoại của lính số là khi